Chương 9 Trưa hôm sau, vừa đi học về, tôi đã sụp ngay vô bếp với cơm ăn một mình. Mẹ tôi mãi mê buôn bán, đến bữa nào cũng dọn cơm trưa trời trưa trật hết. Có nhiều hôm mãi đến một giờ chiều, nhà tôi mới ngồi vào bàn ăn. Nhưng bữa nay thì tôi không đợi được. Thế tôi bưng chén cơm và lấy và để bên ngách cửa, mẹ tôi hỏi. Ủa chuẩn, đáy bụng lắm hả con? dạ, con phải tới nhà tụi bạn ôn tập ngay bây giờ. tôi nói cặp đũa vẫn quấy lia lìe, mẹ tôi không ngờ thỉnh thoảng tôi cũng tỏ ra xuyên học đến thế. mặt mày mẹ rạng rỡ hẳn lên và dường như cảm thấy ân hận vì trước đây đã không đánh giá đúng con mình. mẹ nhìn tôi âu yếm, để mẹ đi pha nước chanh cho con uống nghe. dĩ nhiên là tôi không từ chối rồi. nhỏ trâu tin quái hơn mẹ tôi nhiều. Nhìn tôi bưng liền nước chanh nốt một hơi cạn sạch, nó nhiều mắt. Anh hai, anh nói thiệt đi, anh chuẩn bị đi đâu vậy? Tôi hừ mũi. Thì tao đã nói rồi, tao đi ôn tập mà. Nhỏ châu biểu môi. Ai tin đó? chứ em không có tin đâu. Ai lại đi ôn tập vào giờ này chứ? Nhỏ châu cứ lặng nhẵn làm tôi phát bực. Thực ra tôi cũng chẳng muốn giấu giếm gì nó. Nhưng ngạc nổi tôi chưa rõ cuộc gặp gỡ Cẩm Phô lát nữa đây sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Nếu Cẩm Phô chịu làm hòa với tôi thì không sao. Ngược lại, nếu vừa trông thấy mặt tôi Cẩm Phô đã mắng tôi xa xả như mẹ mắng con thì tôi không biết phải tường thuật lại với nhỏ châu như thế nào. Vì vậy, tôi cứ chối quanh. Tao nói thiệt, tao đi ôn tập mà. Anh ôn tập ở đâu vậy, anh hai? Tôi liếm môi thì ở nhà thằng Phú ghẻ chứ đâu. nhỏ Châu gật gù. Vài lát nữa em ghé nhà anh Phú xem anh có ở đó thiệt không. giọng điệu đe dọa của nhỏ Châu khiến tôi giật thoát và tự dưng tôi đâm giận ba mẹ tôi kinh khủng. không hiểu sao họ lại xin cho tôi một đứa em gái ranh mạnh quá chừng. nghe nó hù tôi hết hàm nói dốc. mày đừng có tới nhà Phú ghẻ mất công lắm. tôi thở dài. Tao không có ở đó đâu. Nhỏ châu cười toe tuét. Vậy chứ anh đi đâu? Tôi tặc lưỡi. Bây giờ tao chưa thể nói được. Lát chiều đi. Về tao sẽ kể cho mày nghe. Nghe tôi hứa hẹn nhỏ châu không buồn làm khổ tôi nữa khi tôi phốc lên chiếc quy chương vàng nó chỉ gọi dưới theo. Anh hai nói phải giữ lời nghe. Tôi đạp đến chân cầu đúng 12h20 phút. Liếc đồng hồ trên tay, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và đụng định dắt xe vào quán. Buổi trưa, quán vắng tanh, những tán lá liêm duyên mơ ngủ, chốc chốc lại rung lên xào xạc khi có một làn gió từ dưới sông thổi lên. Tôi lựa một chiếc bàn ở góc giường kế góc xoài. Đó là một vị trí kín đáo, khó bị phát hiện. Đồng thời, ngồi ở đó, tôi có thể quan sát được những người vào quán. Hãy cẩm phô tới là tôi biết ngay. Bàn là một khúc gỗ cưa ngang còn nguyên cả lớp vỏ xùi xì, gai nhám. Bốn chiếc ghế mây kê chung quanh theo hình dòng tròn. Sau một hồi ngắm tới ngắm lui, Tôi cảm thấy vị trí của bốn chiếc ghế có điều không có ổn. Cứ theo cái kiểu bố trí này thì dù ngồi vào chiếc ghế nào cẩm phô vẫn cách xa tôi gần cả thước sau khi kêu hai ly chè đậu đỏ bánh lọt, tôi thò tay kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần để cho tự nhiên. hai chiếc ghế kia tôi cũng kê sát rạc như vậy và đặt chúng ở phía bên kia chiếc bàn gỗ. thoạt nhìn vào khó ai có thể đoán ra hành động mờ ám của tôi. chắc chắn cầm phu sẽ tưởng những chiếc ghế đã được sắp xếp như vậy từ thời khai thiên lập địa. vẫn cảm thấy chưa chắc ăn tôi liền nhặt nhạnh thêm một mớ lá khô và rải đầy lên hai chiếc ghế đối diện. Một tiểu thư quê các như cẩm phô chắc sẽ không bao giờ chịu ngồi lên những chiếc ghế vương vải rác rến như vậy. Và nếu đảo mắt nhìn quanh, nó sẽ thấy chỉ có chiếc ghế xếp cạnh tôi là sạch sẽ và hợp dạy xinh nhất. Cẩm phô sẽ ngồi vào đó chứ mẹ tôi vẫn ngồi bên ba tôi bởi sẽ cho cùng Nó không thể ngồi trên bàn hay ngồi dưới đất được. Mãi lây quay bày mu tính kế xếp ghế kê bàn, tôi quên phát bất chuyện nhìn ra cổng. Vì vậy, cẩm phô tới lúc nào tôi chẳng hay. Trang lui cui phủi bụi trên chiếc ghế còn mồi, tôi bỗng giật bắn người khi nghe tiếng cẩm phô gian lên bên tai. Anh chuẩn, Anh đang làm cái gì vậy? Tôi ngẩng đầu lên, thấy cẩm phô đã đứng sắc rạc trước mặt. Đôi mắt nó nhìn tôi chăm chăm như thể đọc thấu hết dưỡng, ý nghĩ hắc ám trong đầu tôi. Quay hàm tôi bỗng chốt cứng đờ. Tôi... tôi đâu có làm gì đâu. Tôi ấp úng đáp và ngay mặt mày nóng rang, hệt như một tên trộm đang lông khom chui dách, bỗng bề chủ nhà tấm lâm quận kéo lại. Điều bộ lóng ngóng của tôi có lẽ kiên Cẩm Phu thương hại, nó không thèm hỏi tới. Mà lặng lẽ buông mình lên chiếc ghế gỗ ngàn sát lá. Trong một thoáng tim tôi như thất lại. Cẩm phô nó đã ngồi lên đống lá khô mà tôi tưởng nó ngồi lên trái tim bé bỏng của tôi. Tôi nghe tiếng lá dở rào rạo, tưởng sương sườn trong lòng ngực mình đang gãy rồi từng khúc. Công trình sắp xếp của tôi nãy giờ, thế là hỏng bét. Cẩm phô thà mang tiếng ở dơ chứ nhất quyết không chịu ngồi gần tôi, chứng tỏ nó còn thù tôi ghê lắm. Tôi lấm lét nhìn nó. Cẩm phô, ăn chè đi. Cẩm phô ngồi quay ra sông, nên tôi chỉ nhìn thấy có nửa mặt, nửa mặt đó nói, giọng đượm, dẻ, lạnh lùng. Anh mời cẩm phô ra đây, chỉ để ăn chè thôi hả? Tôi không hiểu cô nói cô cẩm phô có ý gì. Đành cười cầu tài Thì trước là ăn chè Sau là Là xin lỗi cẩm phu chuyện hôm nọ Chuyện hôm nọ Là chuyện gì Tôi hỏi quái quầm của cẩm phu Khiến tôi cắn chặt môi Con nhỏ này xưa nay vẫn nghiền lành tử tế với tôi Sao hôm nay lại ăn nói móc họng, Hạch con liên móm vậy không biết Hay là trước khi nó đến đây Nó đã được liên móm Chỉ cách để trị tôi Ý nghĩ đó làm tôi chột dạ, ngắt ngứa một hồi tôi mới mở miệng lắp bắp. Thì cái chuyện ông nội ông ngoại đó, chuyện đó có gì để nói chứ. Cẩm phô hờ hững buông từng tiếng, mặt vẫn quay ra sông. Tôi nhăn nhó. Bữa đó tôi đâu có động gì đến ông nội của cẩm phô đâu. Cẩm phô hừ giọng Cẩm phô á, nghe anh phú nói rõ ràng. Thấy không, tôi đón quả không có lầm, cái thằng phú ghẻ mắc dịch, đích thị là một tên hại bạn. Trong một phút, tôi nghe đầu mình nóng lên, cái thằng ghẻ ngứa đó. Đang gần cổ, sức nhớ trước mặt mình là cẩm phô, chứ không phải là phú ghẻ, tôi liền hại giọng. Cẩm phô, đừng có nghe lời thằng đó, nó nói bậy đó. Rồi sợ cẩm phô không tin, tôi đành thở một hơi dài. Và dở cười dở mếu nhắc lại nguyên nhân câu nói của tôi bữa trước nghe xong lời tường thuật của tôi chậm phụ không nói gì nó chỉ cúi đầu nhìn xuống đất tôi ngắm nhìn tóc óng ả của nó bụng hồi hộp không thể tả tôi cố đoán xem nó đang nghĩ gì về lời tuyên bố khách sị sành của tôi hôm nọ nhưng không tài nào đoán ra nổi chỉ thấy khuôn mặt đang cúi thấp của nó Dường như đã bớt vẻ lạnh lùng, thay vào đó là nét buồn buồn khiến tôi sốn sang trong dạ. Mãi một lúc lâu sau, không dằn nổi, tôi ngập ngừng hỏi. Bộ cẩm phô còn giận tôi hả? Cẩm phô có giận gì đâu, cẩm phô chỉ bị bất ngờ thôi. Tôi liếm môi. Bất ngờ, bất ngờ chuyện gì? Cẩm phô đâu có biết chuyện tặng hoa cho cẩm phô đối với anh lại khó khăn như vậy. Giọng cẩm phô đầy hờn mát, tôi hốt quảng. Không, không phải đâu, tại bữa đó đông người quá. Đông người thì sao chứ? Tôi sợ, tôi nói cười. Cẩm phô khẽ liếc tôi và bỗng một miệng bân quộc. Nhưng mà bữa nay đâu có ai đâu. Phải mất đến 30 giây tôi mới hiểu Cẩm Phô nói câu đó là nhằm ý gì. Được rồi, tôi xôi ghế đứng dậy. Nếu bà Cẩm Phô muốn, tôi sẽ chạy về nhà hái hoa đem tới cho Cẩm Phô ngay bây giờ. Nhìn thái độ hùng hổ như sắp nhảy vào lửa của tôi, Cẩm Phô mỉm cười. Thôi, Cẩm Phô chỉ nói đùa thôi. Đến giờ, Cẩm Phô phải về rồi. Cẩm Phô làm tôi chưng hững. Ủa? Sao cẩm phu về sớm vậy? Cẩm phu chỉ xin phép đi được chút xíu thôi. Tôi dình xuống ly chè còn nguyên trên bàn. Còn ly chè kìa. Cẩm phu đứng lên. Bữa nay đó, cẩm phu đến đây là để gặp anh. Chứ đâu có phải để ăn chè. Rồi như sợ tôi buồn, cẩm phu trước khi quay lưng bỏ đi, nó nhẹ nhàng hứa hẹn. Ăn chè đó để lúc khác đi, còn nhiều dịp mà. Cẩm phô đột ngột cáo từ khiến tôi không kịp nói thêm một câu gì cả, chỉ đực mặt dình nó yếu điệu quay gót. Mãi đến khi tà áo của nó sắp biến mất so cánh cổng rào, tôi mới sụt tỉnh và lật đật kêu lớn. Lúc khác, lúc khác là lúc nào, cẩm phô. Thì lúc nào anh mời cẩm phô thì cẩm phô đi ăn chè. Câu trả lời vọng lại từ sau dãy hàng rào xanh um tiếp đó là tiếng bánh xe lăn mỗi lúc một xa dần, chấm dứt cuộc hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời tôi. Cuộc hẹn hò mà không có từ ngữ nào diễn tả chính xác hơn từ cục ngủng. Cẩm Phô bỏ đi đã 15 phút, tôi vẫn chưa nhúc nhích. Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn mặt sông loáng nắng, lòng không rõ buồn hay là vui. Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh ngoài dự liệu. Cẩm phô thoạt đến, thoạt đi như một cơn gió thoảng. Nó bỏ tôi ngồi một mình giữa trưa nắng quạnh hiu. Suốt đêm hôm qua, tôi nằm dây dứt căng trở trên giường, đòn nghĩ ra bao nhiêu là lời hay ý đẹp. Vậy mà bữa nay, rốt cuộc tôi đã không tốt được một câu nào ra hồn cả. Sự xuất hiện đột ngột của cẩm phô đã khiến tôi lính quýnh ngay từ lúc chưa bắt đầu câu chuyện. Và tôi đã để nó quay tôi như quay dế đến khi nó nặng nạt đòi về, tôi cũng chẳng biết cách giữ chân nó lại nữa. Tôi bỏ tiền túi ra mua chè để nó, nó không thèm ăn. Tôi cũng đành dương mắt ngó. Vậy đến đây tôi bất giác dương mắt ngó ly chè cẩm phô để lại. Chè bà thường ngon nổi tiếng. Tôi đã giải quyết xong một ly rồi, mà nhìn đến ly thứ hai, tôi vẫn cảm thấy thòm thèm. Nhìn quanh quất không thấy ai, tôi thò tay giói lấy ly chè trên bàn đã đã tan hết rồi nhưng không vì thế mà đi chè kém ngọt. Tôi bút một muỗng cho vào miệng và lại nghĩ đến cẩm phô. Cái con nhỏ này ngu quá chừng luôn á, chèn con như vậy mà nói chê. Ăn dùm ly chè cho cẩm phô xong tôi chậm rãi nhắc xe ra khỏi cổng. Nhưng tôi không dám về nhà ngay. Về nhà lúc này chắc chắn tôi sẽ đụng đầu nhỏ cho ngay ở cửa ai chứ đâu dám bỏ càng ngủ trưa để thức đợi tôi. Nếu mà tôi biết tôi đi hò hẹn với chị hai của nó và bị chị hai nó bỏ rơi trong quán bà thường, nhưng mẹ bỏ rơi con chắc nó sẽ cười tôi ba ngày ba đêm chưa hết. Tôi trực chị tới nhà phú ghẻ. Khi đi ngang qua tiệm thuốc tây họng phát, tôi cố không nhìn ngang nhìn ngửa nhưng mặt mày vẫn nóng bực. Tôi vừa tấp xe vào đại tây phú ghẻ ngồi trong nhà ngó ra miệng cười tê tét dự bộ của nó yên như thể nó đã ngồi chờ tôi đâu từ tuần trước sao đây mấy tôi vừa bước qua khỏi cửa phú ghẻ đã nháy mắt hỏi tôi ngồi vịt xuống ghế rót cho tao ly nước đi phú ghẻ rót nước bắt vẫn nhìn tôi lom lom mở cho tao cái quạt nữa tôi lại nói Mày ỉ mày có bồ rồi á, mày làm cha thiên hạ hả? Mặc dù nói vậy, nhưng Phú Gẹ vẫn bước lại góc nhà mở quạt. Tôi uống một hơi hết ly nước rồi thở ra. Tò mệt quá à. Phú Gẹ khịch mũi. Hôn nhiều quá, mà chứ gì? Hôn hôn cái đầu mày á. Phú Gẹ nhằn nhởn, cái đầu cẩm phôn, chứ không phải cái đầu của tao. Phú Gẹ lại dở mững cửa. Nhưng lần này tôi không buồn nhét mép trước sự pha trò của nó. Tôi lại thở ra. Hổng bét rồi. Hổng, hổng cái con khỉ mốc. Mày đừng có làm bộ. Tao thấy cẩm phô mới chạy xe về rõ ràng. Thiện vậy đó. Phu ghẻ hừ mũi. Tụi mày một đứa về trước, một đứa về sau, cho tiên hạ khỏi để ý chứ gì. Tôi buồn bã lắc đầu. Nó bảo tao nó về trước. Xạo đi. Gà tỏ gãy không tin. Tôi nhíu dài. "Tú nào xạo á làm con mày?" Đến đây thì phu gà biết tôi không đùa, nó chớp mắt. "Ồ, sao kỳ vậy chuẩn?" Tôi lại lắc đầu. "Tao cũng không biết nữa." Phu gà ngẫm nghĩ một hồi rồi chép miệng. "Chắc là nó còn giận mày đó." Tôi tủi thân. "Tao kêu chè cho nó, nó cũng không có thèm ăn." Phu gà giò đầu vậy là nguy to rồi không có thèm đụng đến bất cứ thứ gì của mày chứng tỏ là nó thù mày ghê gớm lắm Ừ, tao cũng nghĩ vậy nữa tôi bùi người nói nó bảo á nó đến quán bà thường là để gặp tao chứ không phải để ăn chè như vậy á là nó hận mày ghi xương khắc cốt ghi tâm rồi phu ghẹ tiếp tục bình luận thấy có người quan tâm chia sẻ tôi càng ai quán kẻ lệ Nó bảo á nếu muốn ăn chè thì để lúc khác. Lúc khác? Lúc khác là lúc nào? Vũ gãi ngạc nhiên, Nó hỏi tôi hệt như khi nãy tôi hỏi cẩm phô. Thì lúc nào ta mời nó? Tôi đáp. Trời đất! Cái thằng đầu bò ngu! Vũ gãi kêu lên. Như vậy là nó thương mày. Chứ đâu phải thù mày. Tới phiên tôi há hốc miệng. Thương tao hả? Chứ còn có gì nữa nó nói vậy đó khác nào nó bảo mày muốn gặp nó lúc nào thì cũng được hết đó, hãy mày mời là nó tới ngay tức khắc. cái thằng đầu bò ngu, phu ghẻ đúng là một cái thằng thông minh hơn tôi gấp bội. hàng gì năm nào nó cũng đạt học sinh giỏi hết. nó chỉ cần phán một câu, tự nhiên tôi thấy đầu óc sáng láng hẳn ra. nỗi buồn dai dẳng đeo đuổi từ nãy đến giờ bỗng dưng biến mất, không còn một dấu vết gì nữa. càng ngẫm nghĩ. Tôi càng nhận ra, tôi đúng là một cái thằng đầu bò thiệt á. Con gái không có giống con trai. Con trai giận á, là giận, thương là thương. Con gái thì nó động đảnh và khó hiểu hơn nhiều. Cẩm phô ngoài mặt thì lạnh lùng hơn mát, nhưng trong lòng lại không phải vậy. Cẩm phô giống như trái dưa hấu, xanh vỏ đỏ lòng. Đo ngầm tạo điều kiện cho tôi mà tôi chẳng có hay biết tí tí ông cụ nào hết á. Nếu mà không nhờ thằng phú ghẻ, tôi sẽ tưởng cẩm phô muôn đời chỉ là trái dư xanh. Tốn thiệt bình, á, ngu ơi là ngu. Tôi ý hững bảo phú ghẻ. Vậy á mày mời nó giùm tao đi. Cái gì? Tao hả? Chứ còn ai nữa? Phú ghẻ hơi nhăn mặt dừng rồi, tính tới tính lui. Nó thấy ngoài nó ra không còn ai đủ tư cách để làm chuyện đó. Bèn chép miệng. Mày muốn chừng nào? Tôi hầm hở. Ngày mai đi, ngay ngày mai. Phú ghẻ giật mình. Mày khùng hả? Mới gặp đây mà. Thì, thì ngày mai gặp nữa. Tôi cười hì hì. Bao, thần nhớ nó quá à. Phú ghẻ chìa cái cười chỏ. Nhớ, nhớ cái này nè. Giao nhiệm vụ cho phú ghẻ xong, tôi hướng hở đạp xe ra về. Quả như tôi đoán. Nhỏ châu ngồi ngay trước hàng hiên, trong mắt ngó ra. Mày phụ bán với mẹ hả? Tôi giải giờ hỏi. Không có, em đợi anh á. Đợi tao hằng ký. Tôi vừa hỏi, vừa dắt xe vào nhà. Nhỏ châu đứng dậy đi theo. Anh hai, anh đi đâu về đó? Tôi thẳng nhiên. Đi đâu? Tao đi gặp chị hai mày về. Chị hai, gặp chị hai ở đâu? Giọng nhỏ châu tò mò Tôi nhún dài. Chỗ này á, bí mật lắm. mày con nít hỏi nhiều làm gì? Nhỏ châu xí một tiếng. Xí? Ở quán chè bà thường chứ đâu mà bí mật. Đang đi tôi bỗng đứng sững lại. Sao mày biết? Bầu kỳ nãy mày len lén theo dõi tao hả? Nhỏ châu biểu môi. Ai mà thèm vào theo dõi? Chứ sao mày biết tao hẹn giấy cẩm vô ở quán bà thường? Tôi nhìn nhỏ châu giọng nghi ngờ Nhỏ châu hất mặt ra dạy hiểu biết Cả cái thị trấn này đó Ai hẹn nhau mà không dẫn vô đó chứ Tôi thoát bụng Ai bảo mày vậy Cần gì ai bảo Lần nào vô đó ăn chè với mấy đứa bạn Em cũng thấy người ta ngồi từng cặp từng cặp hết á À hóa ra là như vậy Nhỏ châu làm tôi hết nộn Nếu khi nãy mà nó len lén theo tôi á Chắc nó đã chứng kiến rõ mồm Một cái trò lượm lá rải Lên ghế của tôi Cũng như cái cảnh tôi ngồi sôi một lúc hai ly chè cho vơi cơn ấm ức. Và bây giờ nó sẽ tà hộ chế nhạo và tôi sẽ hết đường đón đỡ. Thiệt là mai tôi thở vào giữa bụng. Anh hai, em nói có đúng không? Nhỏ trừ lắc lắc tay tôi. Tôi không đáp mà lặng lẽ dừng xe dưới gốc nhà rồi cầm tay nó kéo tuốt ra sau giường thì thầm. Mày á, mày nói nhỏ nhỏ thôi. Ba mẹ mà nghe thấy á là tao với mày như đòn. Anh hai yên tâm đi, ba đi rồi. Nhỏ châu trấn ăn tôi. Tôi liếm môi. Ông qua về mấy hồi. Nghe tôi hù, nhỏ châu khẽ liếc vào trong nhà rồi hạ giọng. Anh hai, anh gặp chị Cẩm Phu chi vậy? Mày ngu quá à? Yêu nhau thì gặp nhau chứ hằng kia. Ai yêu mà không vậy? Nhỏ châu chớp mắt. Anh hai. Anh ấy rủ chị vô đó hả? Không, nó rủ tao. Nói xạo đi. Tao sợ mày lắm gì? Nó bảo á nó nhớ tao quá. Nó muốn nhìn thấy mặt tao. Nhỏ châu cười hít hít. Anh hai, phịa ơi là phịa. Anh với chị học chung trường ngày nào mà chả thấy mặt. Tôi tư vọng. Gặp trên trường á thì ăn nhậm gì? Phải gặp riêng thì mới có giá trị chứ. Nhỏ châu nói chẳng hiểu nó không biết thật hay nó giả dờ gặp chung hay gặp riêng gì cũng vậy thôi em chẳng thấy có gì khác hết đó tôi nổi cùng mày mà biết cốc khô gì khi nào mày lớn bằng tao rồi á mày mới thấy khác dọ cho cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi lại hỏi anh hai khi nãy đó chị nói gì với anh hai vậy tôi ửng ngực thì nó nói nó nhớ tao muốn chết tôi vừa nói vừa nhìn lom lom vào mặt nhỏ châu xem nó có cười mím chi không nhưng lần này nhỏ châu có vẻ tin tôi thật nó không cười mà tò mò hỏi tiếp rồi rồi nay nói như sao tao á, hả tao cũng nói y chang như vậy á tao bảo á là tao cũng nhớ nó muốn chết luôn nhỏ châu liếm môi rồi rồi sao nữa kể tiếp đi sau là sao Sau đó anh và chị Cẩm Phô nói với giao dưỡng gì nữa? Tôi nhíu mày. Sau đó hả? Sau đó tụi tao không có nói gì nữa. Tụi tao ăn chè. Nhỏ châu nước nước bọt. Mỗi người ăn mấy ly? Mỗi người một ly thôi. Tôi cặt lưỡi. Nói đúng ra thì chỉ có mình Cẩm Phô ăn. Tao nhường cho nó ăn luôn ly của tao. Làm gì có chuyện đó? Nhỏ châu cười khúc khích. Ai mà chẳng biết anh hai là chúa dành ăn rồi. Bị chạm tự ái, tôi nổi nóng. Mày ngu quá đi, tao á là tao chỉ dành ăn với mày thôi, còn cẩm phô thì khác. Tuật đầu nhỏ chôn ngoát miệng định cãi, nhưng rồi sợ tôi ác giọng. Khi nào mày lớn bằng tao thì mày thế khác, nó phất là giảm phỏng dấn tiếp. Rồi ăn chạy xong, á làm gì nữa anh hai? tôi thì trả tiền rồi vậy, chú làm gì nữa. Câu trả lời của tôi khiến nhỏ trồn ngơ ngát. chỉ con vậy thôi hả? Về tất vọng của nó khiến tôi chột dạ. Ừ, chẳng lẽ cuộc hẹn hò giữa một cặp tình nhân nhớ nhau muốn chết mà chị gói gọn trong hai ly chè và từ đầu đến cuối, mỗi người chỉ nói được có một câu sao. Tôi hít một hơi đầy lòng ngực và lật đật bổ sung không phải, không gì con vậy đâu. Trước khi ra về, chị hai mày còn nói với tao một câu vô cùng tình tứ nữa. Nó bảo á là bất cứ lúc nào tao dụ nó đi ăn chè, nó cũng sẵn sàng đi ngay. câu vậy mà tình tứ gì đâu? nhỏ chùi trề môi. như vậy á là chị thích ăn chè chứ đâu phải là chị thích anh. bình luận xong một câu ác nhân như vậy, nhỏ chùi quay mình chạy tọt chùi nhà khiến tôi chỉ biết hầm hực trợn mắt nhìn theo.